và ghép tạm, xe vận tải tắt đèn rầm kéo pháo, dân Vĩnh Linh hối hả trên đạn hỏa tiễn Katyusha bám sát bộ binh. Tiếng gọi nhau thì thào lao sao lẫn trong tiếng gió. Trong dòng người dầm dập ấy có đội tuyên truyền văn hóa bộ Tư lệnh Vĩnh Ninh. Họ được lệnh vượt sông vào bám sát các chốt để gọi loa vận động binh lính nghỉ. Đối với các diễn viên, đây là chuyến đi lịch sử có 1 trên đời. Gần 2 giờ sáng, toàn đội đã tới vị trí trú quân của đại đội trinh sát, họ được lệnh dừng lại cùng ở và cùng kết hợp với các tổ trinh sát để làm nhiệm vụ. Mazuratek gần trọn đêm, nhưng bây giờ các diễn viên không ai ngủ được. Ai mới vượt giới tuyến lần đầu mà chẳng thế. Tuy từ Vĩnh Linh vào đây chỉ độ 10 cây số, nhưng con người vẫn chập chờn cái cảm giác đang sống ở một phương trời lạ lẫm, xa xa Phương và Kim Hà nằm úp bát vào nhau trong một căn hầm đắp cát, cát nhám nhịt khắp người, cát nhồn trên tóc trên cổ.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 là tổ sư chủ quan đấy cô nên dặn lấy cô thì hơn không chỉ mới làm sao thiếm chết luôn đấy nói giải mồm mày tầm mê tín lắm đấy rồi cả khúc khích cười đun đẩy nhau ra tận mép làng nơi cô dãy phi lao cột ngọt tổ có Phương đi rồi Kim Hà đứng bẩn thần ngỡ như đây là lần đầu trong đời cô phải chịuà chia tay bóng Phương chìm nhanh và màn đêm nặng nề Kim Hà lặng lẽ quay về chỗ ở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 Kim Hà nhào ra cửa đón chị Phương cũng lao sầm vào hai đứa ôm xiết lấy nhau xô ngã rối xuống hầm miệa Kim Hà liếm giíu kể đi chỉ kể đi binh bẩn ra làm sao thằng địch như thế nào nhanh lên Phương nằm ngừa dối tầng hai chân kệ thông thả trả sao cả bọn ta mắc loa vào sắt hàng rào bò ra độ hai chục thì quẹm qua trái bỏ thêm đồ giam chục mét nữa thì đau hầm cư ngồi dưới hầm mà nói vào micro nói chán thì hát hạtrán lại nói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 đanda xoay rộng như một chiếc ô, ngồi bệt xuống cát, ngoảnh mặt trở về sông biển hải. Vương vào đề như có sự chuẩn bị sẵn. "Đi đi cái hạ đi công tác đấy." "Vậy hả? Đội của chị định ở trong này bao lâu nữa?" "Nghe nói đến tận Tết, nếu để cũng chấp nhận ngừng bắn thì sẽ tổ chức biểu diễn." Lợi gật đầu. Ờ, đêm qua nghe tin chúng nó cũng ngừng bắn nhưng chỉ 3 ngày thôi." Sợ câu chuyện đi quá xa, Vương lái lại. "Từ hôm nọ đến nay, anh đợi có gặp cái hạ không?"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 Ở trong này cực quá, biết thương của anh có đau lại không? Thỉnh thoảng cũng có, nhất là những hôm trời trở rét như thế này. Răng không ra nghỉ vài hôm. Ồ, đến các nữ nhi văn cầm mà cũng dám bám chùa ở đây nữa là... Anh đợi kể lại chuyện hôm bị thương ấy đi. lời định không kể, nhưng anh đoán có lẽ Phương muốn nghe chuyện để biết thêm về kết chết của Thái, nên anh trả lời rất thành thực. Lần đó tình thế xảy ra cũng y như lần vừa rồi. Chỉ có khác lúc đó chúng tôi ở trong đội hình tiểu đoàn, còn thằng địch tùy quy mô cũng lớn hơn,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 Phương đã nói dối. Thực ra năm nay chỉ đã 24 tuổi, không hiểu sao chỉ lại nói dối và bỗng thấy lên trong lòng một nỗi uất đức vô cớ. Anh lỡ thấy tôi già quá phải không? Lời nín lặng, anh vừa chợt nhận ra trong giọng nói của Phương có điều gì đấy thực sự sáng độc, như một con sóng bất ngờ ùa đến không để cho bờ bãi kịp đề phòng. Lời cúi sát mặt xuống đầu gối mình, anh như nghe có hơi thở từ dưới cát vả lên, nhưng không, hơi thở ấy từ phía sâu đến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 Trong sự thành công ấy có các đồng chí việc chủ lực B5 làm gọn thằng tà cơn việc 4 đại đội của D47 đột nhập an toàn vào khu Hoàng X Lâm Xuân cũng có công của các đồng chí như vậy là đại đội chính sách đã hoàn thành xuất các nhiệm vụ cái giờ của các đồng chí là gì là bộc lộ lực lượng quá sớm cả địch sớm nhận ra chúng ta chỉ có một đại đội cũng may về sau ta k kỳ thời hướng hoạt động lấy hết tập kích ban đêm làm chủ yếu địch lại rơi về trạng thái hư hư thực thực một bước điện của tên tình trườngảng Tr trị gửi cho bộ Thù Huy hành quân mang cá đã nhận định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 chưa đồng chí báo cáo đi Vâng Vũ Long Khang bỗng rúng túng Ờ, tôi cũng nghe nghe bàn thán nhiều kỳ thực tự tôi cũng chưa thấy gì rõ lắm Tuy thế cũng có vài biểu hiện Trần Vũ có vẻ chốt ruột nhưng mà đồng chí nào ra đồng chí lời và cô Phương bên đội nội văn. sao Trần Vũ buông một tiếng hỏi rồi lặng im Vũ năm Khang thấy cần tiết phải nói gấp hơn báo cáo nếu thủ trưởng có chút tỷ giờ tìm hiểu thêm thì chắc sẽ rõ thủ trưởng có thể gặp bất cứ hai trong đơn vị họ cũng kể rất lý thú chuyện này thế kìa Sa lại thế được nhỉ